Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 59. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272 Quá hình nhũ Quá hình nhũ chính là tinh hoa dưới địa mạch. Sau khi mạch nước ngầm chảy xuôi ngàn dạng năm, được không ngừng cọ rửa, nhận hết đĩa tâm diêm, sẽ bốc hơi ngừng kết thành, giá trị không có thể đo lường. Nếu nói như chí bảo thủy hệ ở trong băng nguyệt ma nữ tuyết thành kiến, băng tâm nguyệt linh là âm thủy tinh hoa, quá hình nhũ hoàn toàn có thể xưng là dương thủy tinh hoa. Mà lại giống như là kim cương lưu sa, quá hình nhũ cũng là tài liệu luyện khí tốt nhất. Thậm chí so với kim cương lưu sa, nó càng thêm trân quý phi phạm. Nếu nói kim cương lưu sa là quyết mạch đại địa, vậy thì quá hình nhũ chính là quyết mạch trong quyết mạch. Kim cương lưu xa, tăng cường độ cứng rắn cho linh binh Quá hình nhũ mang đến cho linh binh tính thiên biến dạng quá. Nước là vô dạng, trong linh binh chỉ cần có thêm một chút quá hình nhũ. Linh binh có thể biến thành một kiện thần khí, có thể lớn, có thể nhỏ, thiên biến dạng quá. Lớn thì có thể biến đổi ngàn cân, lực không có thể đỡ. Nhỏ thì có thể quá thành châm nhỏ, đánh lén trồng chốc lát, khó lòng phòng bị. nhưng không biết ai là quá hình nhũ còn có dịu dụng phối hợp luyện thể đại trận, tu luyện quá thể chi thuật. Trong lôi linh giới còn đang có chân của trùng thiên kỳ lân trác phàm chợt trở nên kích động không thôi. Trước kia hắn dạng dạn không có dám nghĩ như vậy, nhưng mà nếu có thể thực sự có được quá hình nhũ bí pháp trong cũ ưu bí lục, sẽ có thể thành công, đến khi đó, Hắn có lẽ đạt được quái lực ngang tầm với cổ Tam Thông Phải biết Cổ Tam Thông Tu vi thiên quyền cảnh Đã là vô địch khắp thiên vũ Nếu hắn có được lực lượng kia Đến khi đó Cha con liên thủ Hắn không dám nghĩ tiếp nữa Đó sẽ là một cổ lực lượng cương hãn cỡ nào Chỉ là muốn đạt được cái điểm này Cần phải chấp nhận nguy hiểm rất lớn Thậm chí lớn hơn cả lúc trác phàm Lưu kim luyện thể Vừa nghĩ tới đây Trác phàm liền do dự, nhưng mà rất nhanh, lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng. Bây giờ, suy nghĩ nhiều vậy làm gì? Cứ lấy được đồ tới tay đã. Sau đó, nụ cười âm hiểm, lâu rồi không có thấy, hiện trên mặt hắn. Trác phàm nhìn về phía nữ tử kia, đạm mạc nói, Cô nương, ngươi muốn ta làm cái gì? Nói đi. Nữ tử thấy dậy run lên, vẻ mặt quái dị nhìn hắn, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Làm sao mà tiểu tử này trở nên nhiệt tình vậy chứ? Thật là quý dị. Nhưng mà thấy trác phàm không phải là thiên quyền cảnh, nàng mới trầm tĩnh lại. Sợ gì chứ? Một tu giả đoán cố cảnh cửu tầng mà thôi. Chỉ là ý vào một kiện lục phẩm linh binh chạy trúng nhanh. Chỉ cần cẩn thận, còn sợ hắn qua chiêu sao? Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười gật đầu nói. Ngươi, đi theo ta, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được quá hình nhũ. hành vi du lễ của người Bản cô nương xóa bỏ trác phàm gật gật đầu cười nhạt trên mặt đeo cái mặt nạ giả dối giờ khắc này cho dù là trác phàm cũng không có thể không cảm thán có bao nhiêu người là bởi vì bị hắn biểu tượng tu vi làm cho mê hoặc mới rơi vào miệng soái của hắn tiểu cô nương cũng không có ngoại lệ trong lòng cười lạnh trác phàm theo thật sát nữ nhi kia ở sau lưng nơi xa đi đến nữ tử kia lạnh không khỏi run rẩy, luôn cảm thấy cái lưng phát lạnh. trong lòng lo sợ không có rõ ràng cho lắm, lại tiếp tục đi về phía trước. chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ mép của hồ nước. trác phàm thả mắt nhìn, mỹ mắt không khỏi cảm thấy run run. đây chẳng phải là chỗ hắn đã cứu cô bé sao? nhìn ra trong ánh mắt hắn nghi hoặc, nữ tử kia cười lớn một tiếng. người biết ta vừa mới bị Tại sao mà rơi vào như thể hiểm cảnh vậy? Ở kia còn có cái gì đó? sắc mặt một lần nữa, đỏ lên, nữ tử tức giận nhìn lấy trác vàm. Giọng căm hận nói, Ai nói ta là chỗ này tắm rửa chứ? Nguy hiểm như thế, ngươi dám ở chỗ này mà tắm rửa sao? Ngươi nói lời này, làm sao mà tuyệt không có dùng đầu óc vậy? Vậy ngươi đang làm cái gì? Ngươi là không có mảnh giải che thân mà. Trác Phạm sờ mũi, từ chối chỗ kiến. Nhưng hắn tuy là chẳng hề để ý cái bộ dạng, nhưng mà không biết tại sao, thân thể rất thành thật. Hai đạo hồng tuyến không tự nhũ được, theo hắn trong lỗ mũi chảy ra. Trác Phạm sững sờ, ra vẻ ngạc nhiên. À, ta, ta làm sao mà lại đổ máu rồi? Nữ tử thấy vậy, càng cực kỳ lúng túng, mặt đỏ bừng, hung hăng gõ Trác Phàm nổi giận nói. Đầu óc của ngươi, Lại suy nghĩ lung tung Không phải vậy sao Không phải vậy như thế nào chứ Để cho ta ở tại chỗ biểu diễn một lần Tắm rửa thay quần áo cho người xem Trác phàm trợn mắt hư nhẹ Nữ tử kia tức giận giơ chân lên Nhưng mà khuôn mặt lại đỏ như máu Nàng thật sự là không có nghĩ ra Vì sao hôm nay ra ngoài lại bất lợi Đụng tới như thế chứ Lại vừa nghĩ Có lẽ chỉ có cùng với tên vô lại này hợp tác thì mới có thể cầm tới quá hình nhũ, lại hít thật sâu, đè xuống trong lòng xấu hổ lẫn giận dữ. Một lần nữa, tiến lên nghiêm túc, đưa tay chỉ nói, ngươi nhìn đối diện, nhìn đến cửa động kia. Theo nàng chỉ, xa xa ở phía trước, trác phàm thấy đối diện, ở đằng đẵng trong sương mù, có một cao sơn. Chân núi cao sơn, loáng thoáng, có một cửa động, hơn nữa còn có một nửa bao phủ trong nước, sau đó gật đầu nói, ừm, um, Nhìn đến rồi làm sao? Kia chính là động quyệt của độc dao đó. Nữ tử lạnh nhạt nói. Trác phàm giật mình nói. Sao có thể độc dao kia cao trăm trượng, cửa động nhỏ hẹp như vậy? Chẳng lẽ... Nữ tử gật đầu cười cười, thừa cơ trào phúng. Xem ra, ngươi còn không có quá ngu. Không sai, độc dao nhất định đã ăn quá hình nhũ, cho nên mới có thể biến đổi thân hình. Nhưng, nhưng mà ngươi làm sao có thể xác định Trong động sẽ có quá hình nhũ Nếu như độc dao này Ăn từ chỗ khác Hoặc là đằng hết rồi Trác Phàm nhíu mày Một quang màng rẽ lên Kim dĩ lý ngư bắn đến trước mặt của hắn Còn dung nước dội thẳng vào mặt của hắn Nữ tử kia che miệng cười Cảm giác khoái ý được báo thù Trác Phàm đương nhiên là biết ý nàng Nhưng mà không thèm để ý Chỉ gật đầu Thì ra là thế Người của linh thú thủy hệ để cho nó thăm dò sao? Ừ, coi như người thông minh đúng là như thế. Nữ tử cười đùa ra tiếng. Từ khi mà ta phát hiện linh thú này, ta đã theo dõi nó khoảng một tháng có thừa. Ngày bình thường nó đều ở trong động. Chỉ có ba ngày trước nó ra một lần. Ta thừa cơ để cho linh thú của ta lẻn vào. Nó quả nhiên tìm ra quá hình nhũ. Chỉ là đọc giao kia rất là cẩn thận. Trong vòng nửa canh giờ đã trở về, ta lại chờ nó ba ngày, nhưng mà không thấy nó đi ra, bản cô nương đành phải chính diện quyết chiến với nó. Trác Phàm cười chế nhạo, cho nên ngươi mới cởi sạch sành xanh, muốn dùng sắc vụ xúc vật kia. Nhưng mà không đúng chỗ rồi, hai giống loài khác biệt, coi như ngươi cưỡng chế, coi nó thành sói cà, nhưng mà ngươi trong mắt nó chỉ là một bàn đồ ăn thôi. Ngươi nói mò cái gì vậy? Ai nói là ta muốn lấy sắc vụ súc sinh kia? Nữ tử đỏ mặt kêu lên. Ta chỉ có muốn dùng ngữ thú bí thuật của chúng để mà thu phục thôi. Nào có xấu xa như người nghĩ chứ. Ngữ thú chi pháp hả? Thoát sạch vậy rồi mà là ngữ thú. Trác Phàm kỳ quái nói. Nữ tử tức giận nói. Tiểu tử người đừng có tục tiểu như vậy có được không? Bí thuật của chúng ta coi trọng thiên nhân hợp nhất. Càng thân cận tự nhiên quy lực càng lớn. Lấy thực lực của ta, nhiều lắm có thể hàng phục linh thú cấp 4 thôi. Cho nên đối mặt với con linh thú cấp 6, ta không có thể không chú tâm, dung nhập vào tự nhiên. Nhưng mà lực luyện nguyên thần của nó, quá mạnh, cuối cùng ta đã thất bại, còn suýt mất mạng. Trác Phạm gật đầu, độc dao này quyết mạch dao lòng, há có thể đánh đồng với linh thú cấp 6 bình thường chứ. Cô nương này muốn dựa vào mỹ hoạt chi thuật để chế phục nó, trăm phần trăm là thất bại. Tiểu tử, người không phải là bay rất nhanh sao? Lát nữa, người dẫn đọc giao kia đi, sau đó bản cô nương có thể đi vào để mà lấy quá hình nhũ. Cứ như vậy, tội bất kính của người, bản cô nương sẽ bỏ qua. Nữ tử nở nụ cười mê người, hai con mắt to xinh đẹp nhảy nháy đầy mị lực câu hồn đoạt phách. Nếu là một tên đực khác, nhất định sẽ đại biểu trung tâm, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ rồi. Đáng tiếc, Lần này nàng đã gặp Trác Phạm, cái tên nam nhân lãnh khóc làm cho người ta giận sôi. Ok, cầu còn không được mà. Trác Phạm cười gật đầu. Nữ tử lập tức sáng mắt lên, mừng rỡ, gật đầu liên tục. Chỉ là nơi đáy mắt, Trác Phàm có thể thấy rõ, vẻ khinh thường cùng với khinh miệt. Như thể đang nói, nam nhân trên đời này, tên nào tên ấy đều giống nhau. Tiểu nha đầu, du tri, lão tử đã biết chỗ của quá hình nhũ, Còn cần ngươi làm gì chứ?" Trác Phàm thầm cười lạnh, dương cánh bay đi. Nữ tử thì sung sướng nhìn hắn, cười như nở hoa. Như thế, giờ khắc này nàng đã chiếm được quá hình nhũ vậy. Chỉ là có một điểm khác, khúc mắt trong lòng của nàng, đây là phải tiến hành quá thuận lợi hay không? Nam nhân này ngu xuẩn, sắc mê tâm khiếu, cam nguyện đã bị sử dụng trắng trợn vậy sao? Hơn nữa còn bốc lên nguy hiểm tính mạng chứ? Chương 273 Thu hoạch lớn Đi vào trước hang núi kia Trác phàm xuất quyền thẳng vào vách núi Phát ra một tiếng nổ lớn Nữ tử kia đứng từ xa nhìn Không khỏi sửng sợ Tiểu tử này rất là lớn gan nha Biết rõ trong đó có linh thú cấp 6 Còn càng rỡ như thế Nên nói hắn bị thần kinh rồi Hay thật sự là không có tim không phổi Dòng nước Ào ào đến Đọc vào bơi ra từ trong cửa động nhỏ Nó vừa hiện thân, liền đã ầm ầm bành trướng. Chỉ trong nhảy mắt, từ một con độc dao chỉ dài chục trượng, Nó lắc mình, biến quá thành một trăm trượng, phát ra một tiếng rống to chấn thiên Liệt phong mang theo mùi thanh hôi, quét lên hai gò má, Làm cho trác phàm kinh khủng bịt mũi lại. Cẩn thận dò xét độc dao một phen, rồi mới gật đầu. Quả nhiên, đã dùng quá hình nhũ. Nữ tử kia, từ phía xa liều mạng khoát tay, kêu hắn chạy trốn. Trong lòng khẩn trương nàng không phải lo lắng cho an toàn của trác phạm. Mà nếu trác phạm chết, vậy ai sẽ dẫn độc dao này đi? Khi đó tâm tư của nàng chẳng phải là ủng phí sao? Tiểu tử này tại sao mà lại đứng bất động ở đó? Chẳng lẽ đã bị dọa sợ rồi Độc dao cũng cho là vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Trong mắt đều là một vẻ khinh miệt. Chắc là tiểu tử này đi ngang qua nơi đây, không biết trong động của bạn Dương... tùy tiện đến gõ trời kết quả đã bị bản dương quay hùng anh phát khí thế uy mãnh dọa cho ngu cả người có thể hiểu bản dương cũng thường thường bị uy mãnh của mình hù dọa luôn độc giao biểu lộ rõ ràng còn dương dương tự đắc không ngừng đung đưa cái đuôi trát phàm biết rõ tên này đang nghĩ cái gì sau khi mà cười lắc đầu không nhìn nó nữa trực tiếp bay đến hàng núi kia ngươi ở lại đây Ta không có cho phép thì cấm người vào. Trác Phạm dường như hoàn toàn không có để quái vật khổng lồ vào trong mắt, thẳng nhiên nói, Độc dao sững sờ, tiểu tử này nó cái gì? Coi lão tử là canh cổng sao? Vừa nghĩ tới đây, độc dao kia vừa kỳ quái, vừa giận, nó cho tới bây giờ, chưa có tên nhân loại nào dám coi nó như thế. Tiên sư nó, tu hú chiếm tổ chim khách, coi nó là gác cổng sao? Lại một tiếng kinh thiên nổ hống đọc dao kia xông đến trước mặt của Trác phàm Sát đến nỗi chỉ cần thêm một bước nữa là mặt dán mặt, muốn chẳng nhiếp hắn một phen. Nữ tử từ đằng xa đổ mồ hôi rồng rồng, lại chỉ có thể thầm mắng, tiểu tử này làm sao mà còn không chạy chứ. Nhưng mà Trác phàm bịt mũi, hung ác quát. Cầm lại! Độc dao xém chút nữa phun máu, nó chưa có từng thấy tên nhân loại nào như thế. hoàn toàn không có để nó vào trong mắt. Còn cả cái khẩu khí khinh thường kia, càng làm cho thú trùng chi dương như nó, tức đến nổ phổi rồi. Nơi xa, nữ tử sắp khóc, lòng mắng tổ tông 18 đời nhà của Trác Phàm Lại còn quát to, kêu ngươi dẫn nó rời đi, không phải là kêu ngươi trọc giận nó chứ. Coi như là ngươi muốn chết, ngươi cũng phải dẫn nó đi trước, rồi mới chết kiểu gì thì chết. Bây giờ, ngươi cứ như vậy mà chết, không có một chút giá trị gì. Nàng đã có thể nghĩ đến việc sau một khắc, độc dao sẽ nổi trận lôi đình, xé xác trác phàm thành mảnh nhỏ. Không sai, độc dao đúng là muốn thế. Bà mẹ nó, thấy đây là một tên không sợ chết, nhưng mà chưa thấy tên nào làm càng làm bậy như thế. Mấy cái tên không muốn sống trước kia, đều là sợ sợ trước, rồi mới liều mạng. Còn cái tên này chủ động muốn chết luôn. Liếm liếm hai cái răng sắc bén, độc dao một lần nữa gầm lên. Cái miệng... Táp thẳng đến trác phàm, lưỡi rắn đỏ lòm đã phủ đầy độc dịch. Chỉ cần là trác phàm rơi vào trong miệng của nó, sẽ trồng nhảy mắt, bị ăn mòn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Nữ tử nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, không có dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn. Nhưng mà trác phàm vẫn vẻ mặt đạm nhiên, chờ miệng lớn tới gần mặt mới trừng mắt, thành sắc quả hoang lấp lóe trong hai con người. Một gợn sóng như thực chất phát ra, Trong nháy mắt đảo qua thân thể của độc dao. Độc giao ra sức phanh lại, toàn bộ thân thể to lớn đột nhiên cứng ngắc ở mặt hồ. Sau một khắc, mồ hôi lạnh chảy ào ào xuống. Độc giao đang mở to miệng, nhưng đối mặt với rác phạm lại rốt cuộc không cắn xuống được. Trong mắt chưa đầy quảng sợ, thân thể to lớn không ngăn được mà rung rẩy lên. Kiều người ngoan ngoãn trong coi cái chỗ này, người không nghe, nhất định là phải tự tìm khổ rồi. Trác Phạm lắc đầu nói, không có để ý tới nó, tiếp tục bay đi trong động. Chỉ để lại cô độc dao như bức tượng điêu khắc, cứng ngắc trên mặt hồ, đã bị dọa đến không biết phải làm sao. Phải đứng bất động một lúc lâu mới dám đảo mắt. Vừa mới rồi, đến cùng là quy áp gì. Độc dao hoảng sợ không thôi, trái tim nhỏ đã bình bịch nhảy loạn. So với nhân loại, thế giới linh thú càng thêm coi trọng đẳng cấp, không có liên quan thực lực. Cho dù là một con linh thú cấp 6 còn nhỏ, thực lực chưa bằng một con linh thú cấp 3, nhưng mà linh thú cấp 4 gặp thì cũng phải tránh xa. Đây chính là khí thế dương giả trời sinh. Linh thú cấp thấp không có được mạo phạm linh thú cấp cao. Đây là quy tắc khắc sâu trong xương cốt huyết mạch của tất cả linh thú, tuyệt đối không cho làm trái. Đáng lẽ ra, linh thú cấp 6 như nó ở chỗ này đã là vô địch, là thú trùng chi dương, Chỉ có nó mới gào gáy trước mặt của người khác, ai dám gáy trước mặt của nó. Nhưng mới vừa đây thôi, quy áp phát ra trong nháy mắt, trên thân của trác phạm kia, đã hoàn toàn chẩn nhiếp nó. Khí thế khủng khiếp kia, mạnh đến mức, nó không có thể phân rõ quy áp từ linh thú cấp máy. Càng làm cho huyết mạch của nó, sinh ra cảm giác khuất phục thật sâu, khiến cho nó đứng trước mặt của trác phạm, căn bản không có mãi may lực lượng phản kháng. Bà mẹ nó, Cuối cùng quy thế gì vậy? Lại để cho linh thú cấp 6 như nó, không có mãi mai có lòng phản kháng. Sâu trong nội tâm, trừ hoảng sợ, cũng chỉ có quảng sợ thôi. Phải là linh thú cỡ nào, mới có thể phát ra khí thế đáng sợ như vậy? Mà tại sao cổ khí thế này, xuất hiện trên thân của một tên nhân loại? Chẳng lẽ hắn là ấu thể của hùng thú khủng bố nào đó sao? Nghĩ đến đây, độc dao càng chảy một hôi lạnh rồng rồng. Giống như một tên ăn mài, nhìn thấy hoàng đế cao cao tài thượng, tâm lý chỉ có thành phục. Người ta kêu là ngoan ngoãn đứng đợi, nó nghe theo là được rồi, còn có thể làm thế nào? Rốt cuộc, độc dao thật sự đàng hoàng, bơi qua, bơi lại ngoài cửa động, không có dám tùy tiện tiếp cận cửa động mãi mãi. Thậm chí, ngay cả lá gan liếc mắt qua cửa động, cũng không dám có. Còn nữ tử, trong những cái hoàn cảnh như vậy, Lòng hiếu kỳ của nữ nhân càng dễ nổi lên Thế là Dũng trợm nhìn về cái chỗ đó Muốn biết sinh tử của Trác Phàm Lại thấy tình cảnh này Hai con mắt trợn tròn Có chuyện gì vậy Sao mà đọc dao ngoan ngoãn thế chứ Nói không có cho nó vào động Nó thật sự nghe lời không vào động Đây còn là nghe lời hơn con chó rồi Mà lại tiểu tử kia Chỉ là đoán cố cảnh Hắn làm sao làm được chứ Chẳng lẽ hắn cũng có bí pháp thuần thú sao nghĩ tới đây nàng ngạc nhiên không thôi, đồng thời bắt đầu thấy hiếu kỳ. Tiểu tử này không phải là ngốc như bề ngoài rồi. Có lẽ lúc trước cần ta xuất thủ, linh thú cấp bốn kia cũng chẳng làm gì được hắn. chờ một chút. nếu là như vậy, tại sao mà hắn phải giấu kín, không nói ra? chẳng lẽ là hắn muốn độc chiếm sao? nghĩ đến đây, năng liên khẩn trương bực tức dậm chân, muốn đi vào để điều tra, nhưng mà vẫn không hiểu sao. độc dao còn ngoan ngoãn Trong coi bên ngoài nàng không có thể làm gì chỉ có thể bực tức đẫm đá loạn xung quanh lúc này nàng tức như muốn khóc lên uổng phí nàng đã thủ hơn một tháng rồi kết quả lại làm lợi cho người khác ta đúng là thiệt đáng chết mà bên trong động trác phàm vừa vào liền đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc sơn động này không lớn cũng không nhỏ nhưng mà trong động chất đóng nhiều thứ, đếm không có xuể. hắn tới chỉ là vì quá hình nhũ, thật là không ngờ nơi này thế mà cất giấu nhiều đồ tốt như vậy. Trong sơn động là cao giai dược tài, linh dược bát phẩm có trên 100 góc, thất phẩm phải tới hàng ngàn. Số lượng phong phú như vậy, đừng nói là bảy nhà, quan thất cũng chẳng có nhiều như vậy. Đây chắc chắn đều là do đọc giao kia tự đi tìm kiếm về. Nhưng mà vì sao mà nó không ăn, chẳng lẽ là trữ đông? Mà thôi, kệ bà nó, bây giờ tất cả là của mình rồi. Trác phàm không một chút khách khí thu hết về trong giới chỉ, vừa thu vừa cười không ngậm được mồm. Tiếng cười to đắc ý, gian dọng trong sơn động, còn truyền hẳn ra bên ngoài. Nghe tiếng cười tà dị đó, độc dao như mất hết sinh lực, ngã quật xuống, khóc không ra nước mắt. Nữ tử kia nghe tiếng cười tỏ vẻ đắc ý, liền xẹp miệng xuống, phiền muộn vô cùng. Tất cả chỗ đó lẽ ra phải thuộc về nàng rồi. Không sai, nàng để cho linh thú của mình đi vào thăm dò. Hả có thể không biết được, dược tài bên trong phong phú đến cỡ nào. Chỉ là nàng không có nói cho trác phạm, sợ là hắn nổi tham niệm, muốn phân ly tranh với nàng. Bây giờ thì tốt rồi, người ta không cần phân với nàng, tự hắn ăn sạch luôn. Nghĩ tới đây, nàng không có ngăn được bi thương, tức đến nước mắt rưng rưng. Chương 274, Không Minh Thần Đồng, tầng thứ hai khai nhãn Trác phàm đi tới đi lui trong sơn động, khua tay quên cả trời đất, hưng phấn nhìn những trang phẩm dược tài, ao ao rơi vào trong tay của hắn. Lần này tới thú Dương Sơn, chưa biết là sau này làm được gì, chỗ thu hoạch này là khá đủ rồi. Trác Phạm nhếch cái miệng to, âm thanh truyền hơn một dặm, làm cho một người một thú ngoài động lạnh lòng. Đến khi tất cả dược tài bay hết vào giới chỉ, Trác Phạm mới bắt đầu tìm quá hình nhũ. Nguyên thần cấp tóc khuếch tán, đột nhiên Trác Phạm ngưng thần chạy đến chỗ sâu nhất trong sân động. Chỉ chốc lát sao tới một cái ao nước nóng thiên nhiên, nhìn xuống đây ao. Trác Phàm bất giác, hít sâu một hơi, hai con mắt hiện ra tinh quang rạng rỡ. Đó là một cái hồ thiên nhiên, rỗng chừng 10 mét vuông, Phía trên mặt hồ có một tuyền khẩu, không ngừng chảy xuống cái dòng nước ấm áp. Tại dưới đáy hồ lắng động, một tầng chất lỏng như là sữa thật dày, màu trắng ngà. Trác Phàm liếc mắt liền đã nhận ra, đây chính là dương thủy chi tinh, quá hình nhũ. Nhưng mà làm sao nhiều giấy? Cho dù là Trác Phàm cũng không ngờ nơi đây lại có chất chứa đại lượng địa mạch trăng bảo như thế. Quá hình nhũ, chỉ cần một bình nhỏ thôi đã là trân quý phi phàm giá trị liên thành. Trước khi mà đến, hắn chỉ dám nghĩ, có thể lấy được một chén nhỏ quá hình nhũ, đã là may mắn. Nhưng mà dạng dạng không có nghĩ đến, nơi này nào phải là một chén nhỏ, căn bản chính là một bồn lớn. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến việc, mỗi ngày dùng quá hình nhũ để mà tắm rửa rồi. Trác phàm hưng phấn, toàn thân run rẩy cảm thán liên tục. có lẽ ngọn núi nhỏ này đã tồn tại trăm ngàn vạn năm cho nên mới có thể tích tụ nhiều thiên địa tinh hoa như thế nếu như không có độc dao kia ăn dụng quá hình nhũ chỗ này chắc chắn là phải càng nhiều nhưng mà thôi có nhiều vậy đủ quá rồi làm người không có thể quá tham có đúng không các phàm nhếch miệng cười cười mười phần du sĩ nói nếu để cho người khác biết nhất định sẽ mắng thẳng vào mặt hắn ngươi nha ngươi còn chưa có tính là tham đâu thiên hạ không ai tham lam như người. Trác Phạm sung sướng, nhảy thẳng xuống hồ. Khi mà hắn dẫm mạnh đến quá hình nhũ, tốc độ liền chậm lại. Đến khi cái màu ngà sữa lắng động đến bên hông, hắn mới dừng lại. Trác Phạm kinh ngạc há to cái miệng, sợ hãi, lẫn vui mừng đang xen. Thật sâu, số lượng quá hình nhũ này còn nhiều hơn hắn nghĩ. Rồi Trác Phạm lập tức lấy ra từng cái lọ, phất tay đào liên tục. Một đào là cái lọ đầy dịch sữa, sau đó thì bịch kính, thu vào giới chỉ. Cứ như vậy, trác phàm hả hê, đào không có biết mệt mỏi, cười cho đến rách cả miệng. Lần này thật sự là đại phát rồi, cho dù không có tìm được tràng thần đang, cũng không sao. Trác phàm cười to ba tiếng, âm thanh truyền tứ phương. Đột nhiên trác phàm cảm thấy mình gia vào cái gì đó, trác phàm khẳng định đây là vật bằng sứ. Rồi hắn đưa tay mò mò trong nhũ dịch Lát sau kéo ra một vật Quả nhiên là một bình sứ nhỏ Sao cái chỗ này có bình sứ chứ Chẳng lẽ đọc giao kia thích tào nhã Còn thu thập đồ sứ Nhưng khi hắn xoa xoa nhũ dịch Để lộ cái chữ viết trên bình sứ Ngạn họng thốt lên Lão tử giận khí sao lại tốt thế chứ Vậy mà lại đần độn u mê Tìm được tràng thần đàn Không sai Chữ trên bình sứ Chính là ba chữ tràn thần đan. Mà lại cái bình còn được thiết lập một cấm chế đơn giản để phòng ngừa linh thú ngửi được đang hương mà tìm tới. Dút dút cái bình sứ trong tay, các phàm cẩn thận suy nghĩ. Lát sau mới nghĩ thông suốt. Hẳn là phương thu bạch, tùy ý tung năm cái bình đang đi, một bình đã rơi vào trong nước. Theo cái dòng nước trùng hợp chạy đến đây, không phải là độc giao kia tìm được sao? Mà vì vậy, Các phàm càng thêm cảm thán giận khí của mình, đúng là tốt đến bạo rạp. Đến đây, đào quá hình nhũ, lại vô tình tìm được tràng thần đàn, ai được như hắn chứ. Mà đã có phúc duyên như vậy, hắn hả có thể lãng phí, liền dỗ dàng thu linh đàn. Tăng tốc để mà bới quá hình nhũ, dù vậy gần nửa ngày sau mới đào sạch sẽ quá hình nhũ. Bên ngoài, độc dao lo lắng quá, cho nên to gan nhìn qua cửa động. nhưng mà vẫn sợ hãi cho nên do dự bơi qua bơi lại. Người nha, làm cái gì mà lâu dậy còn không ra nữa, chừa chút cho ta có được không? Bên trong động, trác phàm thu dọn sạch sẽ tất cả, mới ngắm nghĩa nhìn bốn phía. Thấy nơi này đã trống rỗng, mới thở dài một hơi, hai lòng gật đầu. Chỉ có thể thương hại cho độc giao, vốn là đại phú hào gia tài dạng kim, đã bị trác phàm ăn cướp. Cả nhà cả cửa, trong nháy mắt chỉ còn có bốn bức tường, Một hào tiền cũng không chừa. Nhưng mà Trác Phàm không để ý được nhiều như vậy. Trong tay lóe lên ánh sáng, một lần nữa xuất ra cái bình tràn thần đan. Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ một lát, mở ra cấm chế, đổ ra một viên đan dược tròn căng, nhanh chóng nuốt vào. Bạch già tranh Minh khắp nơi đều là địch, chỉ sợ trong khoảng thời gian tới, không còn thời gian để mà luyện hóa viên đan này. Còn không bằng, thừa dịp ngoài động của độc giao kia thủ hộ, Phục dụng luôn cái đan dược này đề cao thực lực. đan dược vừa vào miệng, lực lượng nguyên thần, liền cuồn cuộn, nổ tung như là lũ quét, quấy động sâu trong óc của hắn, làm cho đầu hắn như muốn nổ tung. Các phàm không khỏi giật mình, không ngờ dược lực lại hung mãnh như thế, lấy cường độ lực lượng nguyên thần của hắn mà cũng phải sống khổ đến thế. Nhưng hắn không lo, ngược lại còn mừng, dỗ dàng thôi động nguyên thần. dũng mãnh lao tới đồng tử bên phải hắn đã có lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh dù có tăng thêm không có bao nhiêu ý nghĩa đối với quyết kiến lần này hắn muốn mượn lần này đột phá không minh thần đồng tầng thứ hai tuy quy lực của đệ nhất vẫn là khiến cho người kinh dị khiến cho hắn đứng tại thế bất bại nhưng mà đột phá tầng thứ hai càng nhiều thêm một tầng bảo hộ cũng có thể đền bù khuyết điểm của đệ nhất trọng Đồng thời giúp cho hắn càng nắm chắc tất thắng trong cái lần quyết chiến này Cảm giác đồng tử như bị lửa thiêu Dần sáng màu vàng ống đang không ngừng lấp lé Trác phàm cắn mồi, cú nén thống khổ Cho dù đồng tử có máu tươi chảy rộng Đau đớn dạng phần vẫn bất gì sở động Trước kia tại dân Long Thành Hắn đã thấy cơ hội đột phá Khi đó nếu có thể thành công Khi đó rất là thống khổ mà bây giờ hắn lại cậy mạnh đột phá cũng muốn xông qua cái đạo khảm này cảm giác thống khổ lúc này gấp trăm lần kỳ đó không thôi hắn cố gắng nhịn cắn chặt hàm răng mặc cho máu tươi trong mắt chảy ròng ròng sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp cứ như vậy một ngày hai ngày đi qua Trác phàm run rung mặt nổi đầy gân xanh sắc mặt đã tái nhợt cho thấy hắn đã nỏ mạnh hết đà đến chiều ngày thứ ba trác phàm suy yếu tới cực điểm lúc gần như là xỉu đi thì ông một tiếng đồng tử đột nhiên hiển hiện cái dần sáng màu vàng ống thứ hai sau một khắc cổ ba động vô hình bắn ra từ trong ánh mắt của hắn thẳng vào trong mây mây trên trời dậy mà trực tiếp bị hắn làm thủng ra một lỗ lớn giữ tư thế ngẩng đầu đón nhận ánh chiều tà trác phàm thở hồng hộc tuy sắc mặt tiều tụy nhưng mà khóe miệng nở một nụ cười điên cuồng không minh thần đồng tầng thứ hai phá không có thể trong bất kỳ hoàn cảnh gì phá vỡ lực lượng hư không trác phàm hiểu có lực lượng này dù hắn có bị khốn trong kết giới cũng có biện pháp cậy mạnh phá tan hay lắm hay lắm lần này lão tử mới thật sự đứng ở thế bất bại rồi trác phàm càng rỡ cười to Nhưng mà vừa đứng lên, lập tức trùng chân ngã xuống. Trác Phàm bật cười lắc đầu, xem ra hắn phải tu dưỡng cho tốt trước đã. Lúc trước, vì khai nhãn đã hào phí quá nhiều lực lượng nguyên thần. Sau đó, hắn một lần nữa tỉnh tọa Một ngày sau mới mở mắt, thần quang trong mắt càng thêm thâm thúy. Nguyên thần thử nghiệm xa xa của tăng ra. Trác Phàm ngạc nhiên phát hiện khoảng cách mảng có thể bao phủ kéo dài đến hai dặm. Sau đó hài lòng gật đầu Quá thành một đạo thiểm điện Bay ra ngoài động Các phàm không thèm nhìn độc giao Ngàn nhiên bay về phía không trung Rất nhanh đã không thấy tâm hơi Đọc giao thấy tên sát tinh này đi rồi Liền vội vàng biến quá thân hình Một lần nữa biến thành một con rắn nhỏ Tiến vào trong động phủ Nhưng không có nhìn còn đỡ Vừa đối diện với thực tế Nó liền muốn chết giết đi Thiên tài địa bảo nó đã thu thập cả một đời. Cứ như vậy quét sạch sành xanh, xanh rồi. quả hình nhũ đã bị đào đến không còn một móng luôn, không có lưu lại cho nó mãi may nào. Nhìn cao nước nóng kia chắc chắn đã bị cẩn thận dơ vét qua. Trong khe hở cũng không có lưu lại chút xíu quá hình nhũ nào. Đọc dao khóc không ra nước mắt. Tên thủ phỉ nhà ngươi sao mà lại cướp triệt để vậy chứ? Nhưng khi mà nó ngẩng đầu nhìn lên trời, Thân thể liền chấn động Tức như là muốn ngất đi Nước mắt không ngăn được chảy ào ra Còn mẹ nó Quá phận rồi Coi ta dễ bị bắt nạt lắm có phải không vậy Đồ trong nhà đã bị ngươi cướp toàn bộ Còn mẹ nó Lần này đâm thủng nóc nhà của lão tử Lão tử chỉ chiều trọc ngươi có chút xíu thôi Ngươi phải làm vậy sao chứ mươi 275 Thiên hạ chi chủ Một tiếng sấm rền nổ giang trác phàm hóa thành thiểm điện kinh đôi bay lượn trên đường chân trời vẻ mặt xung phong đắc ý thường nói hảo tâm tất của hảo báo lão tử xuất thủ cứu xuống nha đầu kia một mạng không ngờ thật sự kiếm lời như vậy xem ra câu nói này cũng không phải là không có đạo lý lão tử nhất định phải làm nhiều việc tốt mới được trác phàm cười như điên thỏa mãn không thôi đột nhiên trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người Trác Phàm định thằng lại, lại chính là tiểu nha đầu kia. Cô Nương, cô có chuyện gì nữa? Trác Phàm nhíu mày, biết mà còn hỏi. Nữ tử kia hận hận thở hồng hộc, dứt khoát Dương tay tức giận nói: lấy ra đây. Trác Phàm giả vờ ngây ngốc. Nữ tử thấy thế liền quát: quá hình nhủ, còn có những dược liệu kia. Ngươi đừng có tưởng rằng bản cô Nương không biết, người dơ dép bao nhiêu chỗ tốt chứ. Bản cô Nương không có so đòi gì người. Nhưng mà theo quy củ giang hồ, thấy mặt phân một nửa. Tiểu nhà đầu, nói như vậy, ta càng không có thể cho ngươi rồi. Trác phàm lắc đầu chế nhạo, dựa vào cái gì, ta phân cho ngươi một nửa chứ. Nữ tử kia trì trệ quỷ quốc nói, nhưng, nhưng mà đó là ta phát hiện trước mà. người phát hiện ra trước, không có nghĩa là của người Nhưng, nếu, nếu không phải ta nói cho ngươi, làm sao ngươi biết chỗ đó có bảo bố chứ. Cho nên, ngươi phải chia cho ta phân nửa. trác phàm lắc đầu đạm mạc nói vậy ngươi cũng đừng quên ta còn cứu người một mạng làm báo đáp ngươi nói cho ta biết tàn bảo cũng coi như chúng ta thanh toán xong rồi cáo từ nha nói xong trác phàm cười lớn muốn rời đi nhưng mà nữ tử kia lại giường tài cản hắn lại giận dữ mắng cái tên du lại vốn là bản cô nương nể tình người cứu ta không có muốn tính toán với người còn nguyện ý chia đều những cái thiên tài địa bảo kia Nhưng bây giờ, ngươi quá là không biết tốt xấu rồi vừa dứt lời, nàng hoàn toàn phóng thích khí thế Thiên quyền nhị trọng cường đại Hai con mắt hung tợn nhìn chầm chằm trác phàm Rất hiển nhiên muốn ăn cướp trắng trợn Nhưng mà trác phàm nhàm chán ngáp một cái Không thèm chú ý Nữ tử, thực lực cao hay là thấp Có lúc không có quan hệ tu di đâu Một khi mà động thủ, ngươi tuyệt đối không có mãi mai phần thắng Tiểu tử, phách lối cuồng vọng đừng có phù trương thanh thế. Coi như ngươi có thể hàng phục linh thú cấp 6, đó cũng chỉ là linh thú. Ta tu ngữ thú chi thuật, biết cái môn đạo trọng này, ngươi chỉ có thể hàng phục linh thú lại vô dụng đối với con người. Ngươi muốn làm cho ta sợ sao? Nằm mơ đi, tiếp chiêu. Nàng bỗng nhiên giọt tới trác phàm, nhất quyền đánh tới mặt của hắn. Quyền phong lạnh lẽo, đè ép, khiến da mặt của trác phàm run run nhưng mà trác phàm sắc mặt vẫn lạnh nhạt chờ quyền đầu kia tới đột nhiên biến mất nữ tử không khỏi sửng sợ trong mắt lóe lên cái vẻ mờ mịt nhưng mà còn không có đợi nàng kịp phản ứng chẳng biết lúc nào thiết trảo đã trồng nháy mắt chế trụ cổ tay xuất quyền của nàng rồi rất nhanh lật đến sau lưng của nàng nữ tử duyên dáng hồ to cổ tay đã bị bẻ ngược ra đào đớn vô cùng nước mắt chảy rồng hét to tay tay của ta Tài ta gãy rồi, buông buông ra. Trác phàm lắc đầu cười nhẹ, nhẹ nhàng thả nàng ra. Nữ tử kia thoát ra, liền dỗ dàng bay tới đằng trước. Cách xa trác phàm mới dám quay người. Vừa sợ, nghi nghi nhìn hắn. Trong mắt đều là một vẻ khó tin. Tiểu tử này làm sao vậy? Rõ ràng chỉ có tu vi đoán cốt cảnh cửu tận. Nhưng mà tốc độ nhanh đến vậy, lực lượng lớn đến kinh ngạc. Lại có thể nhẹ nhàng khóa nàng lại. Giống như là diều hâu dù gà con vậy. Thật là quá không hợp lẽ thường. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị rồi. Đột nhiên nhớ lại lời của Trác Phàm vừa nói, nàng ý thức được. Tiểu tử này, cùng mẹ hắn, chính là quái vật giấu giếm thực lực. Nghĩ tới đây, nàng cắn mồi, dung tay lên, ba đạo hào quang lóe lên. Theo đó là ba tiếng rống giận rung trời, ba linh thú cấp bốn, thình linh xuất hiện. Trác Phàm kỳ dị gật đầu. Cũng có một chút thủ đoạn, tuổi còn trẻ lại có thể có ba con linh sủng cấp 4. Hơ, sợ chưa? Nữ tử đắc ý kiêu ngạo. Nói cho người biết, linh sủng tốt của bạn cô nương có mười mấy con, ba con này là trung thành nhất. Hơn nữa còn biết bay, nếu là chỗ của ta, ta bảo đảm để cho người ngập trong đại quân linh sủng của ta rồi. Tại thiên vũ, mọi người đều là chuyên chú vào thực lực của bản thân, không quá quan tâm ngự thú chi pháp. Cho nên có rất nhiều người đều không có linh sủng. Cho dù là cao thủ cũng chỉ có một hai con thôi. Nhưng mà tiểu nha đầu này thực lực không có mạnh bao nhiêu. Nhưng mà linh sủng có hơn 10 con. Hiển nhiên là chuyên công thuộc pháp thu phục linh sủng. Trác Phàm hiếu kỳ quan sát thêm cả người cả thú. Nhưng nữ tử lại coi là Trác Phàm đã sợ rồi. Không khỏi đắc ý cười to nói. Bây giờ mới biết sợ sao? Muốn rồi. Nếu ngươi chịu nhận lỗi á. Giao ra thiên tài địa bảo kia bản cô nương có thể nể tình ngươi Từng cứu ta Bỏ qua cho ngươi Khoan dung tội của ngươi bất kính với ta Làm sao mà ngươi biết ta sợ Chẳng lẽ ngươi đã quên Linh thú cấp 6 Đứng trước mặt của ta Còn phải ngoan như là mèo nhỏ Bằng mấy con linh thú cấp 3 cấp 4 của ngươi Ta sợ sao Hơ. Trác phàm khinh thường cười lạnh Nữ tử nghe vậy Giận dữ quát to Ngươi đừng có khoác lác. ai biết ngươi đâm gì độc giáo, chắc là ngươi đã dùng ngữ thú chi thuật như ta, dùng nguyên thần tấn công, linh thú của ta lại có vật có chủ, ta với chúng nó nguyên thần tương thông, mệnh lệnh của chủ nhân cao hơn hết thảy, ngươi thu phục được bọn chúng sao? Được, vậy thử xem, trác Phàm khinh thường biểu môi, cảm nhận được vẻ khinh thường trong mắt của trác phạm, nàng càng giận, phất tài quát to, các ngươi lên hết cho ta, cho tiểu tử thú này biết sự lợi hại của chúng ta ba linh thú mười phần trung thành nghe lời được mệnh lệnh của chủ nhân không nói hai lời dù đến trát phàm trát phàm sắc mặt lạnh nhạt đứng im lặng hồi lâu chờ cho ba linh thú tới gần như lập tức muốn bổ nhào vào hắn sẽ hắn thành từng mảnh nhỏ thì ông một tiếng trong mắt của hắn lóe lên thanh sắc quang mang ngay lập tức ba linh thú giống hệt như linh thú cấp sáu lúc trước Trong nhảy mắt, cứng đờ bất động, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Ôi má ơi, người này đến cùng có lai lịch gì? Tại sao có nguy thế khủng khiếp như vậy? Cứng ngắt, quay đầu liếc nhìn nhau. bà linh thú không nói hai lời, dỗ dàng cụp đuôi, quản sợ chạy tán loạn. Trong nhảy mắt không có thấy tâm hơi. Nữ tử kia thấy vậy, không khỏi nghẹn họng ngay người. Qua một hồi lâu, phản ứng được, dỗ giả quay đầu hô to, kêu chúng trở về. nhưng mà bọn chúng nào có dám nghe lời của nàng mệnh lệnh của chủ nhân cao hết thảy nhưng mà đại nạn lâm đầu cũng phải biết kiếm đường mà chạy chứ người chủ nhân này điên rồi sao vì sao để cho chúng ta đối phó với một kẻ đáng sợ như vậy rõ ràng đi chịu chết nữ tử kia hô quán vài câu vẫn không thấy ba linh sủng trở về tức giận nhưng mà ngay sau đó nàng rung lên rồi bất chợt co rúm người ngồi xổm xuống trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trác phàm chậm rãi bước đến, phi cười ra tiếng. Xem ra tâm ý tương thông với Linh Sủng cũng không có hoàn toàn là chuyện tốt. chí ít ba Linh Sủng quản sợ rồi. Ngươi làm chủ tử cũng phải chia sẻ một nửa sự khủng hoảng chứ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai vậy? Nữ tử kia co rúm lại, đầy quảng sợ nói. Đến bây giờ, nàng dường như mới biết được Vì sao mà linh thú cấp 6 đứng trước mặt người nam nhân này ngoan ngoãn như thế? Bởi vì người đàn ông này căn bản không phải là dùng nguyên thần khống chế bọn chúng, mà chính là khiến cho chúng nó tự đáy lòng sinh ra một sự quảng sợ tối nguyên thủy. Cho nên trước mặt nam nhân này, bọn chúng căn bản không có mãi may sức phản kháng. Nhưng, nhưng mà làm sao có thể? Một đám mảnh thú vô cùng hung ác. làm sao có thể vừa mới nhìn thấy một người sinh ra một sự sợ hãi như thế toàn bộ đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người như vậy nhưng mà nam nhân này nhẹ nhàng làm được hắn đến cùng là ai chứ nhìn ra nghi hoặc trong mắt của nàng trác phàm nhếch miệng cười tất nhiên không có nói rõ chỉ đạm mặt nói tương lai ta sẽ là chủ nhân thiên hạ này vừa dứt lời trác phàm một lần nữa cười lớn dương cánh bay đi Để lại cho nữ tử co rúm thật lâu, ngơ ngác nhìn hắn bay thật xa, trong mắt chỉ có kinh khủng cùng nghi hoặc. Trác Phàm người nam tử thần bí này, tuy chỉ có duyên gặp mặt với nàng mấy lần, nhưng mà ấn tượng hắn lưu lại cho nàng, lại là khắc cốt ghi tâm. Nhất là lời nói sau cùng của hắn, làm chủ thiên hạ này. Nếu lời này mà từ miệng người khác nói ra, nàng nhất định kịch mũi, coi thường, nhưng mà chẳng biết tại sao Trác Phàm nói lời này, để cho nàng cảm thấy rất là đương nhiên. Như thế, hắn nói được nhất định sẽ làm được. Thiên Vũ, tại sao có một nam nhân đáng sợ thế chứ? Một tiếng xé gió vang lên, hai người nam tử khoác hắc bào xuất hiện. Liên Nhi, ngươi làm sao vậy? Một người sợ hãi kêu lên, một người khác vội nói, "Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Nữ nhi ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ sợ hãi trong mắt chưa tan đi. chỉ rung rẩy thì thào thiên vũ không phải nơi chúng ta có thể đánh hạ chúng ta mau về thôi vừa dứt lời hai mắt của nàng tối sầm lại ngất đi hai người kia quấn lên vội ôm lấy nàng lời của nàng vừa nói đến cùng là có ý gì đây chương 276 khốn cảnh lúc đêm khuya trăng sáng sao thưa trong một sơn rộng tối tăm dưới anh lều trại có hơn 100 thân hình ẩn dưới hát bào tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu thiếu soái tiểu thư chỉ là kinh hãi quá độ thôi không có gì đáng ngại xin ngài đừng lo một lão dạ rầu bạc trắng nhìn nữ tử nằm bên cạnh đống lửa nhắm mắt bất tỉnh trấn an một thanh niên khác thanh niên kia nhướng mày kỳ dị nói kinh hãi quá độ sao sao có thể chứ tình hình của mụi tử ta như thế nào ta biết từ nhỏ cùng với linh thú làm bạn gan lớn cực kỳ thứ gì có thể làm cho nàng bị kinh hãi như thế cái này lão giả kia vuốt vuốt chồm râu nhăn mặt lại bật đắc dĩ lắc đầu thở dài tuy từng người mà khác nhau tha thứ lão hủ không biết thanh niên kia thở dài một hơi gật đầu phật phất tài để cho lão giả đi xuống đúng lúc này nữ tử kia rung rung chậm rãi mở mắt suy yếu thì thào Ca, ca, liền nhi, ngươi tỉnh rồi. Thanh niên kia vui vẻ, dỗ dàng đến bên nàng, bắt lấy cổ tay của nàng. Những người áo đen còn lại cũng dỗ dàng nhìn sang, tất nhiên không có dám tiến lên quấy rầy. Liền nhi, ngươi sao vậy? Lấy bản sự của ngươi, đến thú dương sơn chơi đùa mấy tháng, ca vốn là không có lo lắng. Nhưng mà làm sao ngươi lại đột nhiên té xỉu giữa rừng núi vậy? Thật sự quá nguy hiểm đi. Thanh niên lo lắng nói. Liên nhi gật đầu, vô dạng nói, "Cha, chúng ta đừng có đi thiên vũ nữa, nơi này có thiên địch của chúng ta, nếu chúng ta tùy tiện xuất binh, nhất định sẽ bại thê thảm. Thanh niên nghe vậy sững sờ, vẻ mặt quái dị nhìn nàng, hoàn toàn không có hiểu nàng đang nói cái gì. Liên nhi đành phải kể lại mọi chuyện về trác phàm. Nghe xong, thanh niên kia quá sợ hãi, khó tin thốt lên. Cái gì? Thiên vũ là con người nắm giữ thủ đoạn này sao? Những người áo đen sau lưng kia Cũng đều sắc mặt đại biến Tin tức này đối với bọn họ Quả thật chính là quỷ tai nạn diệt tính Thế mà lại có loại chuyện này sao Thiên vũ quả nhiên Tàn long mạ hổ Không thể khinh thường thanh niên hít sông một hơi Chậm rãi đứng lên Đi đi lại lại thì thào Quyển nhung của chúng ta Tu ngữ thú chi thuật Đại quân linh thú của chúng ta đánh đầu thắng đó Không có người có thể địch lại Cho dù là chiến thần độc cô chiến thiên cũng không có dám hạnh kháng chúng ta. Chỉ có thể dựa vào trận pháp trận thuật mới đánh ngang hàng với chúng ta. Nhưng mà nếu thiên vũ thật sự có người có thể chấn nhiếp linh thú thậm chí khiến cho linh thú e ngại đến lời nói của chủ tử đều không nghe theo. Vậy thì đại quân linh thú của chúng ta chẳng phải trong khoảnh khắc sụp đổ sao? Nghe được lời này bọn người cũng nặng nề gật đầu mặc hiện ra cái vẻ ngưng trọng trước này chưa từng có, bởi vì đây không có thể nghi ngờ, khả năng đoạn tuyệt kiến lực mạnh nhất của Huyển Nhung là một cái tin tức nguy hiểm nhất. Thiếu soái, xin ngài lập tức hạ lệnh cho mặt tướng đi trừ bỏ nhân vật nguy hiểm này. Đột nhiên có một đại hán trung niên tiến lên phía trước một bước ôm quyền nói, khí thế cường đại phát ra từ trên thân của người kia là một cường giả thần chiếu. Thanh niên trầm ngâm một hồi, cuối cùng chậm rãi khóa khoát tay. Không thể! Hôm nay thiên vũ đang cử hành bách gia tranh minh. Chúng ta tuyệt đối không có thể lộ diện. Nếu bị bọn họ phát hiện manh mối, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tắc. ca huynh còn muốn tiếp tục kế hoạch này sao? Nhưng mà tiểu tử kia... liền nhi lo lắng nói. Thanh niên gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng phải tiếp tục. Nếu không thể nhanh chóng công hãm thiên vũ... Như vậy, ngày sau trên chiến trường chính diện, chúng ta gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Nghe được lời này, tất cả mọi người trầm trọng gật đầu. Liên nhi bất đắc dĩ thở dài, lo lắng nói. Nhưng mà ca, người kia thật sự có thể tin được không? Liên nhi cùng với tất cả mọi người yên tâm là được, trong thiên vũ không có tên gián điệp nào đủ tin tưởng hơn người kia. thanh niên tự tin cười ha hả, Như thể quốc gia này đã nằm trong tay của hắn. Một nơi khác, trác phàm phi hành trên mây, bốn phía tìm kiếm tung tích của đám người lạc dân hải. Đột nhiên trác phàm nhíu mày bay thẳng xuống dưới. Có mùi máu tươi. Trác phàm hạ xuống bên cạnh một dòng sông, thấy dòng máu đỏ đã nhuộm đầy lòng sông, dù số xác chết trôi dọc theo sông dài. Nhìn cái vết thương trên thi thể đều là do người làm, không phải do linh thú cắn xé. Nơi này nhất định đã phát sinh chiến đấu rồi, Trác Phạm khuếch tán nguyên thần. Lấy cường độ nguyên thần hiện tại, thần lực lĩnh vực là có thể khuếch tán đến hai dặm. Lúc này Trác Phạm cảm giác xuyên qua hai ngọn núi, đến một cái miệng cốc chật hẹp, tập trung đầy người, mà lại cảm giác khí tức của những người kia lại điều khá quen thuộc. Rõ ràng Lạc Dân Hải tiết Ngân hương cùng với một đám nhân mã của gia tộc Nhị Tâm Lưu. mà ngoại nhân tại cái miệng cốc càng nhiều, hiển nhiên là gia tộc phụ thuộc của đế dương môn cùng ba nhà kia mấy người lạc dân hải đã bị đẩy vào trong cốc. tuy Trác Phàm không quen tất cả những người đó, nhưng khí tức người cầm đầu thì lại không thể không quen thuộc hơn được. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng: một tên tàn phế thế mà còn tới săn bắn, đúng là muốn chết. không sai. Dẫn theo những cái gia tộc phụ thuộc này dây công đám người của Lạc Dân Hải Lâm Toàn Phong Tuy hắn đã bị trác phàm xé chân Nhưng mà thực lực vẫn còn Tất nhiên không thể đối chọi Cùng với ngũ lòng nhất vượng Nhưng mà đối phó với thiên quyền cảnh bình thường Thì còn dư xài Lâm Toàn Phong sắc mặt âm trầm hô to Người bên trong Nghe đây Hôm nay lão tử chỉ tìm Lạc Gia tính sổ Không có liên quan tới các ngươi Thức thời mau cút ngay cho ta Bằng không, các người đợi chết hết vùng với Lạc Gia đi. Tất cả người bên trong nghe vậy thì rung lên, sắc mặt ngưng trọng. Sau đó dù ý thức, nhìn bọn người của Lạc Dân Hải bắt đầu suy tư. hiển nhiên, Lâm Toàn Phong cực kỳ thù hận Trác Phàm Giờ Trác Phàm không có tại đây, cho nên quy tội trên thân của Lạc Gia. Tìm Lạc Gia để báo thù, thật sự không có bao nhiêu liên quan đến bọn họ. Bọn họ... Mặc dù là gia tộc phụ thuộc qua vũ lâu, kiếm hậu phủ, tìm lòng cát, cũng coi như là đồng minh với Lạc Gia. Nhưng mà vì Lạc Gia tán thân chỗ này, bọn họ dạng dạng không có nguyện ý. Nhìn ra tâm tư của bọn họ, Lạc Dân Hải đạm mạc nói. Các vị cùng với Lạc Gia ta bèo nước gặp nhau, việc này vốn không có nên liên lị mọi người. Nếu như các người tên tàn phế, chúng ta cùng với Lạc Gia đồng sinh cộng tử, không có sợ người đâu. cố gàng ngư chờ trác đại ca đến, xem hắn làm sao mà xử lý người. Một cái giọng nữ, chợt hô to, cắt ngang lời của Lạc Dân Hải, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ ngây ngốc. Ta nói đại tỷ ta ơi, ngài muốn bảo vệ Lạc Gia, đồng sinh cộng tử như bọn họ. Chúng ta không ngăn, nhưng người cũng không có thể kéo chúng ta cùng một chỗ được. Còn hò hét như thế, chẳng phải là công nhiên khiêu khích lâm toàn phong sao? Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt. Nha đầu này một cầu chém đứt đường lui của mọi người luôn. Tiết Cương cùng với Tiết Lâm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này đều biết nàng có tình ý với rác phàm nhưng mà cũng đừng nên chọc giận Lâm Toàn Phong như thế. Trong tình cảnh này quả thật là muốn chết sao? Lạc Dân Hải nhìn Tiết Ngưng Hương cảm động nói. Ngưng nhi tử, cảm ơn tỷ Nè, nói chuyện gì vậy? Dù sao trác đại ca không có tại đây để cho tỷ tỷ bảo vệ người. Tiết Ngừng Hương kiêu ngạo vỗ ngực, vẻ mặt vinh quang. Tiết Cương cùng với Tiết Lâm thấy vậy thì dở khóc dở cười. Còn bé này, chính mình còn cần người khác bảo vệ, lấy đâu ra tư cách bảo vệ người khác chứ? Luận thực lực, 10 tên thiếu niên hậu vệ của Lạc Dân Hải đều mạnh hơn chúng ta. Chúng ta có tư cách bảo vệ người ta. Lạc Dân Hải cười khan nói. tâm ý của ngưng nhi tỷ ta hiểu mà nhưng mà vẫn nên do ta thay trác đại ca bảo hộ cho tỷ đi nghe vậy ngưng nhi vỗ nhẹ đầu của lạc Dân hải gật đầu nhưng mà rất nhanh cười lắc đầu bảo hộ ta thì không cần trác đại ca nhất định rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta thôi lạc vân hải sững sờ khó hiểu ngưng nhi lại cười dương dương lôi linh giới trong tay. ngươi xem đi mỗi lần mà ta gặp nguy hiểm lôi linh giới nhất định sẽ phát sáng trác đại ca sẽ xuất hiện thôi. Lạc dân hải đổ mồ hôi, cảm thán ngưng nhi tỷ đến cùng có nhiều ngây thơ sao? Trác đại ca mỗi lần xuất hiện, chẳng qua là vừa hay bắt kịp thôi. Nếu người vẫn cho là thời điểm thèn chốt, hắn tới dạy cứu người, đây chẳng phải là thời thời khắc khắc, lấy mạng ra cược sao vậy? Điểm này, hai vị huynh trưởng của Tiết Ngân Hương cũng rõ ràng, nhưng mà cũng đành chịu thôi. Mặc kệ là họ nói bao nhiêu lần, Tiết Ngân Hương Luôn luôn không có chịu nghe lọt tai Mà cùng lúc đó Lâm Toàn Phong đã bị câu tàn phế Của tiết ngưng hương Làm cho tức giận đến toàn thân Từng trận sát ý bùng phát Lâm công tử chúng ta Một người bên cạnh Dụng trộm liếc Lâm Toàn Phong Thì thào Lâm Toàn Phong nghiến răng nghiến lợi Hai con mắt đỏ thậm hét lớn Thứ không biết xấu hổ hứ, Giết sạch bọn chúng cho ta Tiếng phẫn nộ gào thét Truyền đi xa xa, bọn người của Lạc Dân Hải nghe được kinh hải, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ có tiếc ngưng hương, vẫn nhìn chăm chú lôi lên giới, chờ đợi cho nó phát sáng. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.